Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Phong Phi Vân ôm lấy bờ vai của hắn, rất nghiêm túc nghe, đột nhiên nói Tuyết rơi phủ kính núi, thiếu nữ này còn gánh chịu lấy rét lạnh đi bút thuốc cho mẫu thân, phần hiếu tâm này thật đáng quý Tự nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng nàng lại gặp tên tội ác chồng chất như Phong Lại Tam Mộ Dung Thác nghiến răng nghiến lợi nói Hẳn là tên Phong lại tam thấy thiếu nữ này liền động sắc tâm. Phong Phi Vân nói: "Hả, chỉ là động sắc tâm? Tên Vương Bác đản này sau khi ăn xong màn thầu còn cưỡng hiếp thiếu nữ này trong đống tuyết. Về sau lại loạn đao chém chết mẫu thân đã bệnh nặng từ lâu của thiếu nữ, chiếm đoạt thiếu nữ này làm vợ." Đồng Hương có một vị chính nghĩa chi sĩ đến đây chủ trì công đạo. Ngươi đoán nên xấu xa phong lại tam kia nói như thế nào. Mộ Dung Thát nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Hắn nói như thế nào? Phong Phi Vân hỏi. Hắn nói hắn là một người có tình nghĩa. Mộ Dung Thát cười lạnh nói: "Ha ha." Phong Phi Vân phá lên cười, nói: "Người cạn bã như vậy cũng coi là người có tình nghĩa, đó mới là trò cười lớn nhất thiên hạ." Cười cười Phong Phi Vân liền lại nghiêm túc lên, nói: Tên kia thật sự họ Phong? Tuyệt đối họ Phong? Mộ Dung Thác nói: Gọi là Phong lại tam. Phong Phi Vân lại nói: Cái này thì không nhất định. Mộ Dung Thác dừng một chút, lại nói: Dù sao loại người cặn bã này, có thể nhớ kỹ họ của hắn cũng đã là chuyện không dễ dàng rồi. Hốn chi là tên của hắn. Mộ Dung Thát lại hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Phong Phi Vân đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộ Dung Thát, ngón tay sờ lên cái cằm, hai mắt nhíu lại, sau đó khóe miệng nhảy lên, lộ ra một vòng dáng cười mang theo thêm ý. Này, chờ ta một chút. Phong Phi Vân lại xông lên phía trước. Từ phía sau một tay ôm lấy bả vai Mộ Dung Thát, Bởi vì thân thể hắn cao hơn Mộ Dung Thát một đoạn nên Thiếu Chúc nữa đã kéo Mộ Dung Thát vào trong ngực hắn. Mặt Thiếu Chúc nữa đã đâm vào ngực hắn rồi. Linh bảo tháp ở trong Bắc tháp Phạn Tượng tháp coi như là thánh địa bài danh gần phía trước nhất. Linh khí bên môn cuồn cuộn, cao hơn nơi khác gấp 3 lần. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ tăng lên tu vị cũng là làm chơi ăn thật. Đương nhiên nếu là ở một ốc mật địa tu luyện của vạn tượng tháp thì tốc độ tu luyện sẽ càng thêm khủng bố. Bất quá cũng chỉ có những nghiệt thiên tài túm trên bát tháp bản có cống hiến rất lớn với vạn tượng tháp mới có thể có tư cách vào trong đó tu luyện một ít ngày. Nhất thủy nhị hỏa tam mục tứ kim ngũ thổ. Thổ thêm thủy là lục. Thổ thêm hỏa là thất. Thổ thêm mục là bát. Thổ thêm kim là cửu. thổ thêm thổ là thập, hợp thành thiên địa chi sổ ngũ thập hữu ngũ. Phong phi vân sét bằng ở sâu trong rừng trúc. Gió mát từ từ quét qua thổi rơi từng mảnh lá trúc, thật giống như thành từng mảnh cổ ngọc phiêu trên bầu trời, nhưng lại không cách nào dính được vào trên thân thể hắn. Lá trúc khi còn cách thân thể hắn chừng 3 thước đã bị một tầm khí không thể thấy rõ kích ra ngoài. thổ không thể lại sinh thổ, vốn chỉ có ngủ, không thể thêm ngủ. Như vậy đại diện chi sổ ngủ thập, thiên điều chi sổ cũng ướm với ngủ thập. Trong tay hắn vươn lấy bách thuật quyển tu luyện thanh mục thuật trong ngũ hành chi thuật. Ngũ hành chi thuật sau khi hợp nhất chính là tiểu diễn chi thuật. Tiểu diễn chi thuật tiếp tục thô diễn, chính là đại diễn chi thuật. mà đại diễn chi thuật mới xem như một trong bát thuộc chính thức. Cái gọi là hắc thủy thuộc, xích hỏa thuộc, thanh mộc thuộc, vờ, vờ cũng chỉ là quá trình diễn biến đại diễn chi thuật. Muốn tu luyện thành đại diễn chi thuật nguyên vẹn không sức mẻ. Quả thật là gánh nặng đường xa. Phong phi vân tay cầm thẻ tre, mặt trầm như nước, tâm động như lửa. Hai mắt có chút nhắm lại, thật giống như đã hóa thân thành một mảnh lá trúc trong rừng trúc vậy. Hô, gió thổi qua, thân thể của hắn giống như khí cầu vậy, theo gió mà phi, ngồi xếp bằng phi động giữa lá trúc. Một màn này quá dị nói không nên lời, nếu phát sinh vào buổi tối thì nói không chừng sẽ bị người coi là một u linh rồi. Thành một chi lệnh, cỏ cây đều có hồn. Khó miệng Phong Phi Vân đang thì thầm lấy gì đó, Trên hai tay hiện ra linh quan, giao vào nhau, hóa thành một mảnh thanh mang. Mộ dung thác đứng ở bên bờ rừng trước, mặc vào một kiện nho y màu trắng. Vị trí nơi ngực đeo lấy một khối linh thạch văn dạng. Đây chính là đồng phục của đệ tử Vạn Tượng Tháp. Linh thạch văn dạng, đại biểu cho đệ tử Linh Bảo Tháp. Háng Khoan lấy hai tay, một đôi mắt đen kịt mà sáng ngời nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đang tu luyện tự nhũ. Liên tiếp ngồi xếp bằng 17 ngày, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ ra được ngũ hành chi một. Thiên phú của Phong Phi Vân ở trên tầm bảo sư nhất đạo quả thực không hề kém hơn một thiên sinh linh nhân như ta. Lúc này cách linh giác khảo thí đã qua hơn nửa tháng, Trong thời gian này Phong Phi Vân vẫn dạy hắn trận pháp, huống chi còn giao điển tịch tuyệt học như Bát Minh thần công cho hắn tu luyện. Thật giống như đã hoàn toàn xem hắn là hảo hữu của mình rồi vậy. Cùng nhau tu luyện, cùng nhau cười đùa, thậm chí có lúc còn nằm ngủ chung một chỗ. Những ngày này đặc biệt khó được. Tựa như hai hài tử vô ưu vô lự vậy. Chu nghệ của Mộ Dung Thát thuộc hàng nhất tuyệt, khiến Phong Phi Vân được ăn đến sướng miệng. Mà trong những ngày này, lĩnh ngộ của Phong Phi Vân đối với Bát Th thuộc quyển cũng đột nhiên tăng mạnh. Thiết Hỏa thuộc đã tu luyện đến đại thừa chi cảnh, đối với Thanh Mộc thuộc cũng liên tiếp tu luyện 17 ngày. Hôm nay rốt cục có chỗ đột phá. Mộ Dung Thát sờ lên trút hoàng trên cổ, chính là từng vòng thanh trúc ốm chút xuyên thành. Đây chính là lễ vật vào lúc hắn sinh nhật 14 tuổi Phong Phi Vân đã tặng cho hắn. "Này, Mộ Dung Thác, cái này tặng cho ngươi." Ngày đó Phong Phi Vân nói như vậy. "Tặng thứ này làm gì?" Mộ Dung Thác nhìn nhìn mảnh ốm chút chút hoàng kia, trong lòng thập phần chán nản. Tên hỗn đản Phong Phi Vân này cũng quá nhàm chán rồi. Hôm nay không phải là sinh nhật 14 tuổi của ngươi sao?" Phong Phi Vân sững sờ nói. "Có sao?" Mộ Dung Thát nói. "Ta vừa gặp ca của ngươi Mộ Dung Trác, hắn nói cho ta biết đấy." Phong Phi Vân cười nói, sau đó nhét ốm chút chút hoàng kỳ vào trong tay hắn. "Ách, hình như là hôm nay ta cũng quên mất sinh nhật mình rồi." Mộ Dung Thát chậc nói. Người đầu tiên phát hiện sinh nhật mình đến thường thường không phải mình, mà là người bạn tốt nhất của mình. Phong Phi Vân cười nói, đeo nó lên cổ xem thử. Không cần đâu. Giống như đeo một cái vòng cổ dành cho nữ nhân vậy, hơn nữa, còn đơn sơ, thô ráp như vậy. Mộ Dung Thác dù có chết cũng khó có khả năng đeo thứ mà Phong Phi Vân tặng.